Nếu được lão sư chỉ dạy thêm ít lâu, tôi có thể đạt được mục đích này. Điều bất ngờ là không những lão sư chẳng chỉ dạy riêng gì cho tôi, mà là chỉ định cho tôi thành một đầy tớ, phục vụ cho bà vợ của ông. Vào lúc đó, lão sư vẫn tiếp tục thu nhận học trò, vẫn có những buổi thực tập, hay tĩnh trọ, hay giảng giải học thuyết thần đạo,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 về những điều mà họ đã được truyền dạy. Hằng ngày nhìn những người đến tu học với ông một thời gian, rồi được cấp pháp chứng chỉ, tôi thèm khát vô cùng và thầm ao ước cũng có được một chứng chỉ như vậy. Morisang là một thiếu nữ trong số học trò của lão sư, tuy mới theo học mấy năm, mà cô đã được cấp chứng chỉ trình độ trung cấp. Cô thường dắt bạn bè đến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 Chân lý tối hậu là gì vậy Người bạn của Morrison đang ăn Bỗng quay qua nhìn tôi rồi nói Là khi ăn thì biết mình ăn Khi uống thì biết mình uống Nhưng chỉ có thế thôi Tuy nói thế Nhưng anh ta vẫn nhòm nhòm nhai thức ăn một cách thô bỉ Anh gấp lấy gấp để Những thức ăn trên bàn Như sợ ai giành mất Ăn xong Anh còn bưng cả bát canh hít một hơi dài, khiến tôi thắc mắc không biết điều anh nói và việc anh làm có ăn nhập gì với nhau không. Morrison không trả lời, chỉ giữ thái độ im lặng trong suốt bữa ăn. Tôi khó chịu lắm, vì nghĩ cô này không muốn chia sẻ gì với tôi. Tự nhiên, tôi nổi giận và nhổ thẳng. Nếu từ mày không muốn chia sẻ với tao thì tao sẽ tìm cách khác. Vài hôm sau, Tôi vào gặp lão sư Thưa thầy Quả là một phép lạ Thầy biết không Thầy biết pho tượng địa tạng bằng gỗ đàn hương dựng ở cửa nghĩa địa không Pho tượng này linh lắm đó thầy Có lúc nó nhẹ như bông vậy đó Có lúc nó lại nặng như tảng đá nhàn cân vậy Chính con đã đến nó xem Một chú tiểu nhỏ Có thể khuân pho tượng đó lên Để lau chùi Một cách thật là dễ dàng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 thì đó, không hiểu tại sao tôi bảo miệng tự giải thích. Ừ, thưa thầy, phải chăng nặng hay nhẹ cũng chỉ là một quan niệm của tâm thức nhị nguyên, trái với nguyên lý vạn vật đồng nhất thể và nhất bản tám vạn thu. Lão sư thản nhiên trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt. Ừ. Thế nhưng tại sao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 Ngày ngày cố ý đi ngang qua phòng lão sư Là một cử chỉ gì đó Khiến ông phải chú ý đến Nhưng lão sư vẫn ung dung Đềm đạm Dường như ngoại cảnh không ảnh hưởng gì đến ông được Tôi nghĩ thầm Có lý nào Mình hầu hạ gia đình ông suốt bao nhiêu năm Chịu đựng trăm điều khổ cực Mà chẳng được đối xử tử tế chứ hết Sự thất vọng Dần dần chuyển qua tuyệt vọng Một hôm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 nhưng nếu biết nhào nặn cẩn thận một cục đất xiết vẫn có thể trở nên một vật hữu dụng tôi đau khổ khóc òa lên sư thầy một cục đất thì hữu dụng cái nỗi gì chứ không đâu khi một vật vô dụng trở nên hữu dụng nó sẽ là một bảo vật quý giá của thế gian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 tôi nhận được thư nhà gửi từ hotel khoa trong thư mẹ tôi cho biết cha tôi đang lâm trọng bệnh sắp chết căn nhà của chúng tôi đã bị hỏa hoạn cháy rụi và đứa con gái của tôi đang chuẩn bị để lập gia đình mẹ tôi khẩn khoản gọi tôi trở về lo việc nhà mà còn kèm theo một món tiền nhỏ làm lộ phí nữa tôi run rẩy đặt lá thư xuống bàn nước mắt rằn rụa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 Làm sao tôi có can đảm gặp lại đứa con Mà tôi chẳng hề sáng sốc Không những là một đứa con bất hiếu Tôi còn là một người mẹ Thiếu bổn phận nữa Làm sao một người tồi tệ như tôi Lại dám trở về làng xưa Dĩ nhiên Tôi không có can đảm trở về Nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng hiện nay Tôi cũng không thể tiếp tục sống ở đây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 Trong các khóa đào tạo Và khi tốt nghiệp Được cấp tiến chỉ hành nghề Trong khi đó Các cô đồng thuộc nhóm bí truyền Được huấn luyện riêng trong vòng bí mật Bởi các vị thầy của thần đạo Để trở nên một khí cụ trung gian Giữa thần linh và người Những cô đồng này Sẽ tuân theo những nghi thức riêng Để bước vào một trạng thái mê hoặc xuất thần Lúc đó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 luôn luôn phải thuộc phái nữ. Trong hai cuốn cổ thư của thần đạo Koji và Nihon Shoki có ghi rõ việc hoàng đế xứ Chu Ai lập đàn cầu khẩn chư thần để hỏi ý về việc ông muốn xuất quân đi đánh xứ Kumaso nằm ở phía đông xứ Chu Ai. Chư thần qua miệng cô đồng cho biết ông phải tiến quân về phía tây. Thì mới gặp hái kết quả tốt đẹp Hoàng đế xứ Chu ai nổi giận Chỉ trích cô đồng nói láo Vì phía Tây là biển cả Đâu có thứ nào để chinh phục Ông ra lệnh chém đầu cô đồng Rồi thúc quân đi về phía Đông Đánh xứ Kumaso Vì hỗn láo Mệt thị chư thần Xúc phạm đến đại diện của chư thần Nên vừa mặc giáp trụ để cầm quân Thì tự nhiên Hoàng đế học máu ra chết. Các tướng lãnh thấy vua bị chư thần vật chết, vội lập vua khác, rồi ra lệnh cho cung sĩ đóng thuyền bè để đi về hướng Tây. Mặc dù lúc đó không ai biết hướng này có gì. Rượt biển được 2 ngày, họ đặt chân lên một mảnh đất trụ phú, đúng như lời mắt đỏ của chư thần. Họ chinh phục thứ này, đặt quốc thống trị trong nhiều thế kỷ. Mảnh đất này Chính là xứ Triều Tiên Đại Hàng ngày nay cuộc chinh phục Triều Tiên Đã đưa địa vị cô đồng Lên một mức rất cao Và sau đó hầu hết các quyết định quan trọng Đều dựa trên lời mắt bảo của chư thần Qua miệng những cô đồng Lịch sử Nhật Bản đã chép rõ Vai trò của các cô đồng này Có khi vượt hẳn quyền hạn của các tướng lãnh Hay có khi cả hoàng đế nữa Đến triều đại Tai Ka, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, Du nhập Nhật Bản, mỗi ngày một mạnh. Các quan văn, chịu ảnh hưởng khổng giáo, không chấp nhận phái nữ, các cô đồng, xem vào quyền bính. Họ đòi trải tổ trị chính, sập khuôn theo tổ chức hành tránh của nhà đường bên tàu. Họ chủ trương, hoàng đế, thiên tử, chính là một vị thần rồi, mà đã là thần,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 muốn dẹp bỏ các ảnh hưởng ngoại lai nhất là ảnh hưởng của Trung Hoa để phục hồi truyền thống quốc gia nên thiết lập ra học phái Kenyara Nomi học giả Hirata Asutane 1776 tới 1843 là người cổ suối Việt này ông chủ trương lấy thần đạo làm quốc giáo nhấn mạnh về vai trò hoàng đế là một vị thần con cháu của Thái Dương Thần Nữ. Theo ông, các quân chỉ là kẻ tiếng vị, là người đã theo chủ thuyết Trung Hoa mà ông gọi là chủ thuyết của các quan họan làm ô ế truyền thống cao đẹp cổ truyền của Thái Dương Thần Nữ. Dĩ nhiên, các quân triều đại Tokugawa không chấp nhận lối giải thích này, nên Hirata bị bắt giam và bị đày biệt xứ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 đã thực hành một nghi thức quan trọng. Mà qua đó, tôi đã chứng tỏ quyền năng của một cô đồng như sau. Yoshida là một thiếu phụ ngoại ngũ tuần, bà mắc một chứng bệnh lạ lùng mà các y sĩ đều bó tay. Sau khi chữa đủ mọi thầy hay thuốc giỏi mà vẫn vô hiệu, người ta mắt bà tìm đến lão sư để xin ông giúp cho. Lão sư thiết là một đàn trai rất nghiêm trang,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 Khoảng 10 phút sau Thành linh tôi thấy lòng ngực mình nóng sang lên Dường như có một cái gì to cỡ quả trứng gà Nổi lên dưới lòng ngực Vật này di chuyển từ từ xuống đan điền Rồi dừng lại ở đó Tôi thấy toàn thân bỗng cứng đơ Dường như cái vật này Đã làm chủ thân thể tôi một cách kỳ lạ Tôi thấy mọi vật trước mặt mờ nhạt đi Rồi tất cả như tan biến trong một biển ánh sáng quang minh kỳ lạ. Tôi không còn biết gì nữa. Hình như tôi đã chấp hai tay giơ lên trán. Lúc đó, lão sư thông thả lên tiếng hỏi ba lần. "Vì nào đã về đó?" Sau khi hỏi xong, vẫn thấy hai tay tôi giơ trước trán. Ông đang đọc bài khai khẩu thần chú có công dụng giúp tôi lên tiếng được. Một giọng nói kỳ lạ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 Trước khi lìa đời Ta cần một nơi chống nương tựa Nên thu hết năng lực Nhảy vào lưng của Yoshida Ta đã sống tại đây nhiều năm Và ngăn trở luồng sinh khí của Yoshida Khiến nó bị tắt nghẽn. Khi Yoshida còn trẻ Luồng sinh khí còn mạnh Nên nó tìm được chỗ rẽ để thoát đi Nhưng nay về già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 Và đọc kinh siêu độ thì may ra Ta có thể thoát được hoàn cảnh này Ngay lúc đó tôi nhìn rõ cái vật lạ lùng đang xuất hiện Chính là một con rắn nhỏ màu xanh lục Tôi tự hỏi Phải chăng đây là con rắn năm xưa Đã ấn nấu trong thể phách Yoshida Khiến bà mang bệnh Lão sư si thắp một nén hương Và đọc một bài thần chú khác Tôi thấy lòng ngực càng lúc càng nóng ra Bức sức khó chịu vô cùng Tự nhiên tôi nhảy nhổm lên Múa tay múa chân cho đỡ nóng Và cứ thế Quay cuồng như không làm sao làm chủ được mình nữa Lão sư quay qua đám đông hỏi lớn Còn ai muốn hỏi điều gì nữa không? Một người bước ra nói Kính thưa chư thần Hôm qua con bị mất cái xe đạp Liệu con có thể tìm lại được nó không? Dường như có một cái gì xui khiến, tôi quát lớn. Xe đạp của ngươi, ạ nó đã bị tháo ra thần miên đèn bán chợ trời rồi. Khi miệng tôi thốt ra những câu đó, thì trong những ánh sáng kỳ lạ trước mặt tôi, bỗng hiện ra chiếc xe đạp đó đã bị tháo gỡ như thế nào. Trời ơi, chiếc xe đó rất đắt tiền, tôi phải dành dụm mãi mới mua được. Thưa chư thần, kẻ cấp đó là ai vậy?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 Từng tự hết người này đến người khác, lên tiếng đặt câu hỏi và tôi trả lời họ một cách liên tục không một chút do dự. Buổi lễ chấm dứt với những nghi thức hết sức trang nghiêm long trọng, mà tôi thấy không cần phải biết ra đây. Chỉ hôm đó, khi nghe lão sư kể lại những điều này, tôi không biết có nên tin hay không. Không lẽ tôi lại sở hữu được cái quyền năng màu nhiệm như vậy hay sao? Tôi gật đầu cảm ơn lão sư.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 Người ta nói rằng Làm tôi được dựng lên Từ khi những người đi khẩn khoan đầu tiên Đặt chân đến Hokkaido Tuy nhiên Phần lớn những người này Không hề định cư tại đây Họ đến chỉ vì Hokkaido có nhiều rừng cây rất lớn Họ phá rừng, xẻ núi Để đốn gỗ Khai thác tối đa những hoa lợi này Cho đến khi những cánh rừng bao la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 để hành nghề. Tôi vừa cúng tế chư thần, vừa hướng dẫn những người gặp hoàn cảnh khó khăn, chỉ cho họ cách sống, làm sao thuận với ý chư thần. Kết quả khả quan không ngờ, nên số người tìm đến tôi, xin hướng dẫn mỗi ngày một nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã kiếm được một lợi tức khá, có thể giúp đỡ gia đình đang lâm cảnh túng quẫn. Tuy thành công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 Một người có nhiều kinh nghiệm và quyền năng lạ lùng Nên tôi liên lạc với bà này nhờ giúp đỡ Bà đồng Yamamoto sống tại Sapporo Trong một căn nhà nhỏ trưng bày rất đẹp Biết tôi là học trò chân truyền của lão sư Nên bà tiếp tôi một cách niềm nở Bà im lặng nghe tôi bày tỏ thắc mắc Rồi nói một cách nhẹ nhàng Việc gì mà em phải cố tâm nghi ngờ như vậy Đúng hay sai Tốt hoặc xấu Hãy cứ để cho các thân chủ của em quyết định Em được cuốn luyện để làm một việc Thì cứ theo đúng như vậy mà làm Thắc mắc làm gì cho mẹ tâm trí Nhưng thưa chị Nhiều lúc em có cảm tưởng như Điều em nói Không hoàn toàn đúng với sự thật Cái đó không phải là việc của em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 chân lý có thể giải thích bằng nhiều lối Không có nhất thiết phải chỉ một lối duy nhất đâu Một khi em đã hoàn toàn thụ động Để các thần linh sử dụng thể xác Mượn miệng của em Để chỉ dẫn cho mọi người Thì đó là việc giữa chứa thần và mọi người Em không có trách nhiệm gì trong đó cả Nhưng nếu mình nói không đúng thì Em đâu có làm chủ được những câu nói đó thì thụ động hoàn toàn. Em không có một trách nhiệm gì cả. Nếu em không thụ động mà còn có một chút ý chí nào đó thì dĩ nhiên các vị thần sẽ không nhập vào em nữa đâu. Và khi đó, vấn đề sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nhưng làm sao em biết đâu là ý muốn của chi thần và đâu là ý chí của mình? Cái đó là do công phu tu tập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 Ngọn thác này đổ vào sông Asiri Besu, chảy dọc theo sườn núi rồi đổ xuống một cái hồ hình bán nguyệt. Chỗ đó gọi là thác Asiri Besu, phong cảnh rất hữu tình. Từ hồ Asiri Besu, dòng sông còn uốn khúc qua một thung lũng với nhiều ngọn thác nhỏ trước khi chảy ra biển. Ở cửa biển có một miếu thờ thần Fudo đã đấu nát hoang tàn. Tôi bằng nảy ra ý định lập miếu thờ chư thần ở quanh những ngọn thác đó, cũng như trùng tu miếu thờ thần phu Thứ nhất, việc lập miếu thờ sẽ đem lại niềm tin cho dân làng, giúp những người nghèo khó tuyệt vọng tìm được hy vọng ở tương lai. Thứ hai, việc xây dựng miếu thờ sẽ giúp nhiều người có cơ hội làm việc chung với nhau cướp phần tái tạo tình thân hữu tương trợ. Ý định quyên góp tiền bạc để lập miếu thờ cho thần của tôi đang nhăn nhó trong đầu. Thì một hôm, mẹ tôi đi xem mối để hỏi về tình trạng gia đình. Chị thầy mối đã nói: Gia đình bà có một năm mộ tổ tiên xây đè lên mộ có của một con ngựa, nhưng nó không siêu thoát được nên nó quấy Vì thế ruộng nương của bà không tốt Hoa màu không thất thu cũng bị sâu bọ phá hoại Nhà cửa của bà có lớn lao đến đâu rồi cũng bị hỏa hoạn tiêu tan hết Con cái bà dù thế nào cũng không thể ăn nên làm ra như những người khác Con trai thì phải tha phương cầu thực Con gái thì chịu cảnh làm lẻ hoặc không chồng Muốn thay đổi, bà phải đi lạc quyên đúng một ngàn người Mỗi người ít nhất một đồng Lấy tiền đó xây đền thờ Đức quan Thế Âm Bồ Tát Hàng ngày cung kiến hương hoa cẩn thận Nhờ oai lực của ngài Mà con ngựa kia được siêu thoát Có như thế thì vẫn hạn Tài ương của gia đình bà mới chấm dứt được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 Thế là một mặt tôi xin phép hội đồng kỳ một trong làng để lập đền thờ. Mặt khác, tôi hô hào dân chúng quyên góp công của để xây đền thờ Đức Quán Thế Âm trên đỉnh đồi Jansky gần đó. Như đã nói, làng tôi rất nghèo, chỉ sống nhờ trồng trọt rau trái trong mùa khô. Vào mùa mưa, vì nản nước lũ, không mấy ai trồng trọt được gì, nên số người thất nghiệp rất đông. Dân làng vì nghèo đói,